Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hấp tấp quay đầu nhìn quanh quất trong máy bay. Trong chiếc máy bay nhỏ nhắn này chỉ có cô và anh hai người mà thôi. Ở đâu ra người thứ ba nào? Ở đâu chứ? Em không thấy. Chỗ này. Sau khi xác định dây an toàn của cô đã ok. Lâm Tử Kiệt mới nở nhớ cười. Hai tay cầm điều khiển. Đeo tai nghe nói chuyện với chạm quan sát. cười cười nhìn cô nói. Anh chính là phi công. Trong nháy mắt, A Phương trừng lớn con mắt Sắc mặt trắng bạch cười khan nói Anh... anh... anh đang đùa đúng không? Anh dùng tiếng Anh trò chuyện với người ở trạm quan sát Sau đó nhìn cô... mỉm cười hỏi lại Em nói thử xem Thấy anh tuyệt không giống với dáng vẻ đùa giỡn Một cơn rung mình thoáng qua A Phương luống cuống tay chân Bắt đầu cởi dây an toàn kinh hoảng là lớn Thả em xuống đi, em muốn xuống máy bay thỏ bắt đầu di chuyển Tiếng la của cô bị che lấp hoàn toàn trong âm thanh gầm rú của máy bay, đôi tay cô vùng loạn xạ, muốn thử sự hấp dẫn chú ý của các nhân viên bên dưới. Nhưng anh chàng phi công dưới đất kia chỉ dơ tay lên phất phất tay với cô, trên mặt còn nhuyển miệng cười. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. A Phương dáng sát mặt lên cửa kính gào khóc. Những người ở đó càng ngày càng xa, muon thu su hap dan chu y cua cac nhan vien ben duoi nhung anh chang phi cong duoi đat kia chi giờ tay len phat phat tay voi co tren mat con nhuyen mieng cuoi khong the nao khong the nao khong the nao a phuong dán sat mat len cua kinh gao khoc nhung nguoi o đo cang ngay cang xa tiep theo sau đó chỉ là một chớp mắt. Máy bay nhỏ không hề báo động trước một tiếng Rời khỏi mặt đất Từ từ bay lên trên Em xuống, thả em xuống, cứu mạng đi Cô thét lên tiếng kêu chói tai đầy sợ hãi Máy bay nhỏ lại cách mặt đất càng ngày càng xa Cho đến khi những người đó Và những chiếc xe đều nhỏ như con kiếm Đều nhỏ như con kiếm Đừng kêu nữa Em có kêu lớn tiếng hơn nữa thì cũng không có ai nghe thấy Lâm Từ Kiệt cười khẽ Kéo tai nghe xuống đeo ở cổ Lâm Từ Kiệt Màu bay trở về, bay trở về. Cô cuống cuồng vội vã nắm tay anh, cắp mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám rời khỏi. Bộ dạng chỉ sợ máy bay sẽ rơi xuống ngay tức khắc. Yên tâm, đoạn đường này là đường hàng không anh thường bay. Chúng ta đang đi đạo, bay 2 giờ là đến, sẽ không lâu đâu. 2 giờ, cô bẩn loạn kêu lên. Đúng, em ngủ một giấc, loáng cái đã đến. Ngủ, cái tên này điên rồi phải không? Cô tức giận quay đầu trừng anh. Lại nhìn thấy anh buông lỏng cần điều khiển trong tay, bình thản xoay người lại cầm thứ gì đó. Trời ơi, cô tức đến sùi bọt mép luôn rồi. Lâm Tử Kiệt, tay của anh, đừng buông tay của anh ra, anh phải lái máy bay cho thật tốt mới đúng a. Buồn cười xoay lại lần nữa, cầm cần điều khiển như cô mong muốn, như vậy được chưa? Nhìn thấy bao thuốc lá trên tay anh, cô không chịu được, mắt trợn trắng lên. Anh không lên. Anh không người chính là muốn châm lửa hút thuốc sao? anh cái thuốc lâu rồi. Anh nhíu mày, một tay chặn mở bao thuốc lá, đưa lại cho cô nhìn. Này là kẹo, ăn một viên không? À phướng tức giận, chặn chừng mắt nhìn anh, tức giận hết mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh kéo kéo quái miệng, nói ra câu hấp dẫn sự chú ý của cô. Kẹo thái phi đó nha. Vừa nghe đến là kẹo thái phi, nhất thời cặp mắt cô sáng rỡ, nhưng lại xị mặt không thể quay đầu lại. Đang dãy ruộng thì lại nghe anh nói. Không cần, một phát bắt được vào đốt lá, đỏ mặt lúng túng nhưng vẫn cuột cường nói em em không có nói là em không muốn anh buông lỏng tay không nói gì nhưng khóe miệng trước sau vẫn chứa ý cười. A Phương ngậm một viên kẹo thái phi vào trong miệng, hương vị cà phê ngọt ngào tan ra. Mùi vị đó giống như lần đầu tiên cô được thưởng thức vị kẹo ngon đến vậy. Thời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, cô phát hiện không biết mình khi nào thì buông lỏng tay đang nắm chặt trên ghế. Cả thân thể cũng đã buông lỏng Kỳ quái, không biết vì sao Hiện tai cô tốt hơn rồi Không giống như hồi nãy Bị sợ đến như vậy Mặc dù tiếng động cơ vẫn rất lớn Thân máy bay cũng có lúc chấn động không nhỏ nhưng Cô lại không hề bị sợ giống như lúc mới bắt đầu cắt cánh Là do ăn kẹo sao Hay là bởi vì có anh Xoanh đùng Một tiếng vang kỳ lạ làm cho Á Phương, Phương giật mình tỉnh giấc Cô vừa mở mắt Lại nhìn thấy phía trước trời đã tối đen như mực Trời ơi, xảy ra chuyện gì thế? Giọng điệu cô cũng thấp thỏ sợ hãi hỏi Không có gì, chỉ là áp thấp nhiệt đới thôi Giọng nói anh vững vàng, nhưng không hiểu tại sao Trực giác A Phương cho biết đã xảy ra chuyện Sau đó rất nhanh, cô đã biết được trực giác của mình đến từ đâu A Kiệt, này là tiếng gì vậy? Mắt cô chừng lớn, bắt lấy ống táo anh, hỏi cô vừa hỏi xong tiếng động kia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.